tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lõi do dương vị diễn đọc quyển hai chương ba mươi hai thảm sát ở hoàng cung tân hoàng trốn vào hoang sơn sau hôm thái hậu bằng lòng đuổi hoàng quan ra khỏi cung phiên thiệu được tấn thăng làm tư lệ hiệu ý được ban phù tiết phương giản cũng được nhận mệnh làm hà nam doãn Hai chiếc lưới sắt đã chụp lên trên đầu Hoàng Quang. Đại tướng quân xọn một bản tấu đàn hạt Hoàng Quang tham ô, xin đuổi bọn chúng ra khỏi Hoàng Cung. Thái hậu của ngài trên triều hội gật đầu đồng ý trước mặt bá quan văn võ. Đó chẳng qua chỉ là một màn diễn công khai chính thức cho sự thỏa hiệp đã xong xuôi giữa hai huynh mụi ba. tuy trên triều đường chỉ văn vẻ nho nhã như vậy, nhưng quân phòng bị ở Lạc Dương thì không hề nhẹ nhàng. Lúc đầu, chỉ có 3.000 quân tình Châu của Đinh Nguyên. Hiện giờ, 3.000 quân lương Châu của đổng Trác cũng đã tới địa giới Hà Nam. Quân lính của chúng phần lớn đều là người Khương, Hồ, hung nô Đồ Cách, không dễ quản giáo như người Hán. Cho nên, chỉ cần có hai quân đội này ở đây, thì sự phòng vệ ở Kinh Sư không thể lơ lạ một phút nào. Nếu không được tào Tháo nhắc nhở, Hà Tiến cũng không nhớ xa. Các cánh quân của Tây Viên hiệu úy Ông cho mời năm hiệu ý đến Mạc Phủ. Nhờ sự giúp đỡ của Tào Tháo, sai khiến công việc cho mọi người. Binh mã của Thuần Phu Huỳnh Phùng Phương, đóng giữ phía Đông Lạc Dương. Binh mã của Triệu Dung, Hạ Mâu, đóng giữ phía Tây Lạc Dương. Tào Tháo cùng Ngũ Đảng, Hứa Lương, dẫn quân trực thuộc vào Mạc Phủ, đóng giữ phía Nam Thành. Còn phía Bắc Lạc Dương là núi Mang Sơn không cần phòng bị. Theo lý mà nói, thì bố trí như vậy sẽ không sợ có vấn đề gì xảy ra. Từ mạc phủ đi ra, năm hiệu ý, ai về danh nấy điều quân. Tào Tháo về đến danh điển quân hiệu ý của mình, xem xét kỹ lại toàn quân trên dưới một lượt. Đại khái cũng có thể nói là tạm ổn. Chỉ ít là trong những ngày Tào Tháo không chiên chú đến quân danh lắm, các vị tư mã trong doanh vẫn quản lý được bộ hạ rất nghiêm cẩn. Tào Tháo đích thân dẫn đầu đưa đinh mã dời đến phía Nam Thành Theo đúng kế hoạch đã định, cùng với quân của ngũ đảng lập thành một bình phong vững chắc, lập doanh trại sông xuôi, lại cho mời tất cả các vị doanh tư mã, biệt bộ tư mã đến. Dặn dò nhắc nhở rất lâu, tận đến khi trời đã sẫm tối, Tào Tháo mới rời quân danh, về phủ nghỉ ngơi. Về đến nhà, chẳng quan tâm đến việc gì cả. Trước tiên, Tào Tháo sai người lấy một chậu nước nông, ngâm chân. Mấy cài hôm nay đã quá mệt mỏi Nói một cách chính xác là Từ khi Tào Tháo sai nhận chức điển quân hiệu úy đến nay Đã liên tục không được nghỉ ngơi Đầu tiên là phải đấu trí đấu dụng với kiển thạc Sau đó là bận rộn với đại tang của tiên đế Rồi lại nhân chuyện hoàng quan mà lo lắng cùng hòa tiếng Đến nay số cuộc tất cả đã xong xuôi Cuối cùng đã có thể ngu một chất thật ngon rồi Cùng với tâm lý nhẹ nhàng Thân thể cũng được thư giãn hai chân vẫn đang ngâm trong nước nóng. Mà ngồi trên ghế tựa Tào Tháo đang ngủ từ lúc nào. A Amang, có người muốn bái kiến chàng. Biện thị đích thân, vào gọi Tào Tháo dậy. Tào Tháo vẫn nhắm mắt, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Đừng đến làm phiền ta. Không gặp, không gặp. Chàng mau tỉnh dậy đi, hình như có chuyện gấp đó. Tào Tháo ngáp dài, dài dài hai con mắt ngái cụ. Nhăn mài nói, kẻ nào mà đáng ghét thế? Đêm hôm còn đến gọi cửa, có cho người ta được ngủ không nữa. Biện thị khuyên Tào Tháo chứ có bực, rồi cầm tấm danh thiếp trúc xanh rất lớn đưa vào tay Tào Tháo. Tào Tháo so mặt thật mạnh, mới tập trung được tinh thần, nhìn thấy tấm danh thiếp dưới ánh đèn soi, viên Thứ Dương ở Nam Dương. Tay Tào Tháo chợt rung lên, tấm danh thiếp trúc xanh rơi xuống chậu nước rửa chân, y vội vàng cúi xuống nhặt ra, không hay rồi. Đây là danh thiếp của đương triều Thái phó viên ngõi Ta sao dám để thấy chứ mau mang khăn vải ra đây Biện thị cũng hoảng lên Hai người luống cuống hồi lâu mới lau khô được tấm danh thiếp Lại trông kỹ xem Tựa hộ như dấu mực đã mở đi một chút Không sao chứ Không sao Đèn đuốc nhập nhoạn Ta đưa lại ông ấy cũng không nhận ra đâu cơn buồn ngủ của Tào tháo đã bay biến hết từ khi nào Đích thân viên lão gia tới đây ư Người ta là thái phó Chẳng nghĩ mình lại chứ Ngày chỉ say một người đại tớ đến thôi đêm hôm xe đại tớ mang danh thiếp đến Là có ý gì vậy nhỉ Tào Tháo có vẻ hồ ghi Nhưng gặp quan thái phó Cũng phải ăn mặc áo mũ chính tay Đích thân ra ngân đón Chỉ có một người đến Là một gia đình bình thường Thấy Tào Tháo hắn cung kính thì lễ Tiểu nhân bái kiến Tào Đại Nhân Phụng mệnh lão gia nhà Xin mời Đại Nhân qua phủ nghị sự Viên công đêm hôm cho mời Không biết có chuyện gì gấp Tiểu nhân chỉ phụng mệnh đến đây thỉnh mời Cũng không biết có chuyện gì gấp ạ Thật không khổ là thủ hạ dưới tay Được viên ngõi dạy dỗ Nói năng cũng rất hàm xúc Kêu rằng không biết Nhưng lại bảo rằng việc gấp Kẻ ấy nói xong lại phái một phái dài Cũng không còn sớm nữa Thỉnh tàu đại nhân Mau chóng cùng tiểu nhân đi thôi Thái phó cho mời một cách mờ ám Tàu tháo không dám không đi vội dặn dò lâu dị chuẩn bị xe tên bộc dịch của viên phủ thấy vậy vội ngăn đại nhân xin chớ ngồi xe đến chuyện này vô cùng cơ mật sung yếu lão gia của tiểu nhân đã dặn đi dặn lại những người được mời đều không được đi xe để tránh thay mắt người ngoài hắn nói nhấn mạnh vào từ điều rõ ràng là muốn nói phía tào tháo những người được mời tuyệt nhiên không phải chỉ có một mình tào tháo tào tháo gật đầu liên tục tùy tiện mặc một chiếc áo ngoài rồi dắt con ngựa đại uyển theo hắn đi người kia trên tay cầm một ngọn đèn lồng nhỏ lặng lẽ đi phía trước tàu tháo cưỡi ngựa theo sát phía sau không khí vô cùng bí hiểm nói ra cũng lạ rất kinh kỳ dù là đêm khuya cũng nên tuần tra nghiêm ngặt nhưng đêm nay từ khi ra khỏi cửa cho đến khi tới viên phủ tàu tháo không thấy một tên lính tuần đêm nào suy nghĩ kỹ mới hiểu ra xem chừng lão viên ngoại đã lập kế cho giải táng đám lính tuần đêm ở khu phía đông thành này rồi. Tên Bộc Dịch cung kính nhận lấy cư ngựa, để Tào Tháo đi vào cửa phủ. Lại có những kẻ ở lớp cửa trong cúi đầu nghênh đón, không vào chính đường mà đưa Tào Tháo sang sân bên cạnh, chỉ tay về phía một gian nhà ánh đèn sáng choang và mời Tào Tháo đi vào. Còn tên Bộc Dịch ấy thì không đi tiếp nữa, chỉ im lặng, lui khỏi sân đi ra. Tào Tháo hơi đánh trống ngực, nhưng lại nghĩ rằng mình phải vi ngỏi không có oán thù gì. Dù ông ta có là một chức thái phó Cũng không thể hại một hiệu ý được Bèn bước nhanh mấy bước cố ý ho gắn chọc trước cửa sổ Rồi đẩy cửa bước vào Cánh cửa vừa mở Ánh đèn trong nhà sáng chói mắt Tào Tháo đưa tay áo che ánh sáng Mắt trông thấy Bên trong đã có rất nhiều người ngồi Không ít những đại thần trong triều cũng có mặt Tư đồ đinh cung Tư không lưu hoàng Vệ úy triệu mô Đại tư nông châu trung Lại còn một loạt những đại thần Y vọng, Thôi Liệt, Chu Tuấn Phương Dõn, Hoàng Tiễn đều đang ngồi nghiêm trang không nói Cùng đồng bói với Tào Tháo Thì có Hà Ngung, Trịnh Thái, Thôi Quân, Khổng Dung Ngoài Tào Tháo ra Bốn vị Tây Viên hiệu úy kia Cũng đã có mặt từ sớm. Thay phó viên ngồi tóc bạc vơ vơ mặc bộ tiện phục Ngồi ở chính giữa Ngồi gần nhất hai bên tả hữu của ông Là Phụng xa Đô úy Động Mân Và Chấp Kim Ngô Đinh Nguyên Viên thiệu đứng sau lưng, ông ta không ngồi. Hạ Quang bái kiến thái phó, Mạnh Đức mời ngồi. Viên ngõi không nói nhiều. Hạ Quang bái kiến chư vị đại nhân, Tào Tháo vái chào một vòng xung quanh, rồi ngồi vào chỗ đã dành sẵn cho mình. Tất cả mọi người đều ngồi im như tượng đất, không nói một câu, không khí vô cùng nặng nề, cứ như đang ở nơi miếu đường nghiêm trang vậy. Tam thúc viên ngõi của viên thiệu tuy làm chức thái phó, tham dự các việc như thượng thư, nhưng từ khi Tân Hoàng đế kế vị đến nay, ông ta thác bệnh nằm nhà, không tham dự bất cứ chính vụ gì, tất cả mọi việc đều do một mình hà tiến xử trí. Nhưng hôm nay gặp, thấy ông ta tinh thần quắc thước, hai mắt có thần, đầu giống như một người có bệnh. Tào Tháo chợt nhớ đến lời cảnh báo của phụ thân, sự việc đến cuối cùng, quả nhiên lão hồ ly viên ngõi đã hiện hình. Nếu như mọi người đã đến đủ cả, Lão hủ xin được nói thẳng vào việc Giọng nói có viên ngồi không lớn Nhưng âm thanh rất thâm trầm Mà vang vọng Hoàng Quang và Ngoại Thích Là hai chuyện chính sự tệ hại nhất của triều ta Hôm nay thế lực Hoàng Quang đã yếu Sẽ không còn được lâu dài Ở triều đường. Ta muốn mời các vị đại nhân Cùng hiệp lực với Lão hủ Cùng diệt trừ nốt huynh đệ Hà Thị Trong lòng Tào Tháo chật lạnh buốt Tuy đã lờ mờ nghĩ đến chuyện như thế Nhưng chính tay nghe thấy viên ngõi nói ra câu ấy, vẫn thấy kinh tâm động phách. Tào Tháo quay nhìn thử người bên cạnh, tuy có một số người mặt mũi biến sắc, nhưng cũng đều ngậm miệng không nói gì như mình, không hề có một ai phản bác. Viên ngõi gật gật đâu Nếu mọi người đều đã tâm lĩnh thần hội, vậy xin hãy nghe qua kế hoạch của Lão Hữu. Trước tiên, tiểu điệt bản sơ của ta đã có quyền cầm phù tiết, quyết định việc đánh phạt. Hãy để nó, cùng Phương Tử Sư, Thu thập tội chứng tham ô của Hoàng Quang Rồi xử trí tất cả Ông ta ngừng lại dây lát Thấy mọi người không có lời dị nghị gì khác Lại nói Sau khi đám Hoàng Quang bị diệt tộc rồi Tiểu địa công lộ sẽ lấy người của ba thự Tiến vào đóng giữ Hoàng Cung Cách tuyệt sự liên lạc giữa Hà Hậu Với Hà Tiến Hà Miêu." Tất cả mọi người vẫn lặng im Không nói như trước Viên ngoại hân hoang cười nói Hay lắm Bước tiếp theo nhưng vì số tiền của hạng quan kiếm được hầu hết đều đem hối lộ cho Hà Miêu chúng ta sẽ tham tấu tội thu nhận hối lộ kết đạn tranh tư có lòng trái ngược của hắn lão hủ tham dự các việc của thượng thư chuẩn tấu tất thảy đem bắt hắn hạ ngục mà trị tội chết mọi người vẫn im lặng như cũ rồi sau đó phi ngõ nhìn sang Tào Tháo nhờ bọn mệnh đức năm vị hiệu úy thống lĩnh binh mã không chế quân của Hà Tiến bắt hết đám tay chân Là ngũ đảng, hứa lương, ngô khuôn, trương trương. Chúng ta đuổi Hà Tiến ra khỏi triều đường, rồi đem giết đi. Lần này, Tào Tháo thấy trong lòng bất nhẫn, nói chen vào. Hà tội cao chỉ là một kẻ bất tài. Đuổi khỏi triều đường là được rồi. Hà tất phải lấy mạng sống của hắn. vương giỏ ngồi đối diện cười nhạt nói. con rết năm chân, chết còn dậy. Nếu không giết hắn, sau này hoàng thượng nhớ đến chuyện mình. Còn có một vị quốc cũ như vậy. Thì thật phiền hà. Cho tàng có thể bùng cháy đó. đúng vậy. viên gọi liên tục gật đầu. phải giết hạ tiến. không giết thì không thể cảnh cáo người sau. không giết thì không thể lập được hoàng uy. tào tháo đã hiểu. chính trị chính là một trò chơi tàn bạo như thế. dù cho bản thân có nhu nhược bất tài, làm thiện cho người, nhưng chỉ cần bản thân ngươi đứng vào chỗ không nên đứng, thì đến một lúc nào đó sẽ có người lấy mạng của ngươi chính trị không cho phép xuất hiện sự nhu dược bất tay càng không vì mình làm thiện cho người mà được nương tay lưu tình viên ngọi thấy tào tháo không còn phản đối nữa lại quay sang đinh nguyên động mân bên cạnh mình nói cuối cùng xin hai lộ quân cần vương dân tấu bức hà hậu trao lại chính sự cho tân quân rồi sau sẽ xử trí tiếp chuyện bàn bạc bí mật đêm nay đã đủ đáng sợ rồi nhưng khi nghe ông ta nói đến chữ sẽ xử trí tiếp Tất cả mọi người đều không ngăn được sợ hãi Hàm nghĩa của bốn chữ này giải thích như thế nào Vì bà ta bảo vệ hoàng quang Nên đã đuổi bà ta ra khỏi hoàng cung ư Hay là sẽ giam lỏng lại Hay là Viên ngội thấy mọi người có vẻ kinh ngạc Nói giọng giạc Triều ta từ khi Đức quan Vũ trung hưng đến nay Hoàng quang, ngoại thích Đều chiên quyền, can thiệp chính sự Khiến hoàng đế không thể cứng sắn quyết đoán Y quyền chuyển sang cho ngoại thích sủng ái ban khắp cho hoàng quang thân với bè đảng, dùng người của mình. Trong thì đầy cả kinh sư, ngoài thì bổ khắp châu quận, hiền ngu điên đảo, nhũng nhiều dân lành, hay giống ấy không trừ đi, thì sẽ tắt đại hán của ta tất nguy vậy. Cơ hội ngày nay, ngàn năm khó gặp, chúng ta cùng diệt trừ hết bọn chúng. Ngày sau, sửa rõ pháp lệnh, để làm đỉnh chế cho triều đình. Phạm Hoàng quan không được làm việc trong cung, Phạm Ngoại Thích không được tham dự triều chính. Đại hán Phục Hưng bắt đầu từ bản triều, bắt đầu từ liệt dị đại nhân ở đây sau này chúng ta cùng bảo vệ hoàng đế quyết đón quốc sự không cho bọn giang tà làm ô uế triều đường Đệ đệ của đóng trác là phụng sa đô úy động mân chấp tay nói huynh trưởng của Hạ quang là thuộc hạ cũ của lão thái phó từ lâu ngưỡng mộ sự hiển quý tư thế tầm công của lão ngài chắc chắn có lão ngài phụ tá hoàng thượng Đương Kim thiên tử tức có thể là minh quân một đời huynh đệ Hạ quang Nguyện xin dốc sức, khuyến mã. Tào Tháo không biết vì sao, luôn cảm thấy tên Đổng Mân này thật đáng ghét. Nhất cự nhất động, điều lộ rõ vẻ vờ vệt. Viên ngõi xua tay. Tuổi tác của ta cũng đã cao rồi. Lại gây ra việc đem kẻ sơ chia rẽ kẻ thân. Sau này tất thiên tử sẽ chẳng dung tha. Đợi đến khi việc này làm nên. Chứ gì đại nhân cùng nhau lập lại triều đương. Quốc sự không thể để cho một người tự ý dựng ra được. Viên thiệu lại tiếp lời của thúc phụ nói Trời không thể không cứng Không cứng thì tam quan không sáng Vua không thể không mạnh Không mạnh thì tế một hoàng hành Liệt vị đại nhân Nếu như thiên tử không cứng Chúng ta sẽ cùng làm cho ngài phải cứng Từ nay về sau chúng ta Một tên đệ tớ xô cửa chạy xong vào Chuyện gì làm sao vội vàng hấp tấp thế Viên ngọi vuốt râu vẻ rất không vui Khởi bẩm lão da Đại tướng quân bị hoàng quan giết rồi Hạ Tiến chết rồi ư Mọi người có mặt đều rối loạn lên. Chết rồi. kẻ đến báo tin lại nói. Thiếu gia công lộ. Đang đánh chào hoàng cung. Đòi giết Hoàng Quang rồi. phi ngõi hơi thở không gấp. Nét mặt không đổi. Chỉ cười nhạt nói. Không hề gì. Hoàng Quang và ngoại thích đều phải giết. Chẳng qua chỉ là thứ tự trước sau bị đảo lộn một chút thôi. Không hề gì sao. Tào Tháo đứng chạy trừng mắt. Lão nhân gia. trung cung có họa. Nếu như an nguy, hoàng đế có mệnh gì Thì thiên hạ sẽ đại loạn Ngài còn phò ai lên nấm chính sự mà trị nước đây Chủ ý hậu quốc như vậy của ngài Thực là giết gà mà lấy trứng nhạy Nói xong tào tháo phất áo ra đi Rời khỏi Diên phủ Tào tháo thúc ngựa chạy thẳng đến hoàng cung Đại tướng quân Hà Tiến được bọn viên thiệu suy dụng Hà quyết tâm tru diệt hoàng quang Bố trí hai từng lưới thép tư lệ hiệu ý Và hà nam dọn ở ngoài cung và mượn quân của bốn phương bức bách mùi mùi của mình là Hà Thái Hậu đuối Hoàng quang ra khỏi cung. Trước tình thế như vậy, cánh Hoàng Quang mà đứng đầu là thập thường thị bị bước vào đường cùng, bọn chúng quyết định liều mạng đến cùng với Hà Tiến. Trương Nhượng dẫn bọn đoàn khê, tất lam, mấy chục người may phục trong cung, giả truyền chiếu mệnh của Thái Hậu, lệnh cho Hà Tiến thang đêm phải vào cung. Đợi đến khi ông ta vào cung rồi, Hoàng hoàng đóng cửa cung lại, chặt đầu Hà Tiến ngay trước điện Đức Dương nơi hán linh đế băng hà sau sự việc trương nhượng giả chiếu thư lấy thị trung phàn lăng làm tư lệ hiệu úy thiếu phủ hứa tương làm hà nam doãn nhằm mưu tính đoạt lại binh quyền ở kinh kỳ các bầu hạ của đại tướng quân ngoài cung là ngô khuân trương trương thấy hà tiến lâu không ra khỏi cung liền ở ngoài hô hoáng hoàng oan giữ cửa cung liền lấy đầu của hà tiến ném ra kêu to đại tướng quân hà tiến mô phản nay đã bị giết Hai tên Ngô Trương ôm lấy thủ cấp không khỏi tức giận, cùng liên hợp với hổ bông, trung lan tướng Viên Thuật dẫn quân đánh vào Hoàng Cung, định tru diệt hoàng quan để báo thù cho Hà Tiến. Khi Tào Tháo một mình một cửa chạy đến, ánh lửa cháy đã sáng rực Hoàng Cung. Từ rất xa đã trông thấy Viên Thuật đang chỉ huy 110 dũng sĩ hổ bông phá cửa Cửu Long vào Hoàng Cung. Tùy Viên Thuật là hổ bông trung lan tướng, trên danh nghĩa cai quản hơn 1.000 người, Nhưng quân hậu bông là lương gia tử đệ xung vào làm quân túc vệ Chỉ khi nào có nghi trượng triều hội mới tập hợp đủ Ngay lúc này viên thuật chỉ tìm được có từng ấy người mà thôi Hơn nữa đánh phá vào hoàng cung đâu phải chuyên thương Đám quân ấy đều không dám dòng hết sức song sáo lên trước tiên là ngô khuôn và đám thì vệ của đại tân quân mà ông ta đưa đến Ngô khuôn giống như một con sư tử bị chọc giận Vừa kêu gào vừa xông vào đại môn Nhưng không thể làm gì nổi với cửa cửu long to lớn Được đóng từ loại cổ thụ ngàn năm Nó không những nặng mà còn cứng Chứ nói là xô vào không có suy xiển gì Mà ngay cả dùng dao sắt chém mạnh Cũng chỉ để lại một vết nông mờ Công lộ Tào tháo xúc ruột cò cư ngựa gọi to Đừng tấn công nữa Viên thuật quay lại nói Ít người quá, mau dẫn quân của hình đến đây Dẫn quân đánh vào hoàng cung Cũng là tạo phản Không kiếp, Hà Tiến đã bị người ta giết rồi Nếu không, ta không hỏi hàng, không truy cứu. Hà Miêu và đám hoàng quan kia sẽ hợp mưu nắm chính sự đấy. Tào Tháo nghe thấy câu ấy chợt tỉnh ngộ. Nếu thập thường thị lại nổi lên, thì sĩ nhân ở mặt phủ sẽ điều mắc nặng. đang lúc còn do dự, bỗng nhiên phút một tiếng, một mũi tên không sợ từ đâu bay lại. Tào Tháo biết là không hay. Vội nằm phục xuống lưng ngựa, tránh tên, chỉ nghe phập một tiếng. Mũi tên ấy cấm đúng vào mũ vỏ quan của mình, ngẩng đầu lên nhìn lại đám quân sĩ. Đã có hơn 10 người bị trúng tên Tào Tháo vội vàng giật cưng ngựa lùi lại Viên thiệu lập tức nằm xuống Lăn mình nhanh trên đất Đến trước ngựa Tào Tháo Còn chưa bò dậy để giơ tay chỉ bảo Ở bên kia Hóa ra là tên bắn từ gác lâu Bên phải cửa cung Mọi người đều đã phát hiện Nhìn lên trên lầu có mười mấy tên hoàng bôn Đều cầm cung trên tay Sắp sửa bắn nữa Nhưng thân ở dưới lầu Lại cách tường cung điện Không có cách nào Hoàn kích lại được, kẻ thông minh lập tức áp sát chân tường Cũng có kẻ ngồi nắp vào bên cửa cung Kẻ không có kinh nghiệm thì quay mình bỏ chạy Trong số ấy có năm sáu người trúng liền mấy mũi tên ngã nhào xuống đất Kẻ địch cũng đã trèo lên trên lầu phía trái cửa cung Bên ấy lại có một loạt tên bắn bừa ra Có bảy tám người không kịp tránh lại bị tên bắn cục Đám binh sĩ không còn dám đứng trước cửa cung nữa Đứng nhìn cung tên bắn ra không ngớt Hơn 10 người gục ngã dưới đất Cố gắng bò đi, cuối cùng đều bị bắn chết. Chết mất hơn 10 người. Những người còn lại, nếu không lùi lại khoảng cách một tầm tên bắn, thì chỉ có cách áp sát tường cung, không dám cử động. Ngô khuôn bám sát cửa cửu long, tức giận đập đầu vào cửa. Phiên thuật đứng sau dầm chân, chửi rủa. Đám giặc thiến chó đẻ này. Còn tự ý mở vỏ khấu cúp đoạt binh khí. Đợi ta xong được vào sẽ giết sạch các ngươi tào tháo không ngờ rằng bọn hoàng quan có thể tựa góc tường ngoan cố chống cự nếu sớm biết như vậy thì y đã ra ngoài thành dẫn quân vào lúc ấy chợt nghe âm ý ở phía sau cửa bình dương đã mở rộng từ đằng xa vô số quân bộ binh giơ cao đao kiếm và đuốc lửa xông vào hoàng cung bao vây hoàng cung giết hết cho ta báo thù cho đại tướng quân tư mã của hà tiến là hứa lương thả cư ngựa xông đến trước mặt theo sát phía sau là trương chương ngũ đảng Hóa ra ngô khuôn và viên thuật công phá cửa thành, còn trương trương chạy ra ngoài thành điều quân. Tào Tháo nhìn kỹ, cả đội ngũ của mình cũng bị bọn họ lôi kéo cả đi. Đám quân binh này đều từng trải xa trường, hơn nữa lại là quân mã của chính Hà Tiến. Đâu cần biết có cung tên hay không, đều liều mạng xông lên hết. Giờ cao đau thương hò hét xông vào cửa cửu Long, bất lực là cửa cung không thể sâu vào được. Lúc này cái địch bên trong cũng ngày càng đông. Trên tất cả các lậu gác men theo tường cung điện đều có hàng môn và nội thị trào lên, tên bay về phía hoàng quân rào rào như châu chấu. Tường phía ngoài hoàng cung vừa to vừa vững chắc, hơn nữa lại ở giữa thành, bốn xung quanh còn có không ít những kiến trúc khác. Đội ngũ 1 hai ngàn người thì cơ bản không thể hình thành trận thế bao vây, không những không đánh vào được mà lại bị tử thương rất nhiều người. Viên thuộc thấy vậy, lại muốn gọi thêm quân từ những doanh khác đến, Tào Tháo lập tức ngăn lại. Như thế này không được, cứ tiếp tục cứng nhắc như vậy, chỉ phí sức mà thôi. Bỗng nhiên một tên binh cầm đầu đuốc đang chỉ huy bị một mũi tên bắn trúng yết hầu, vừa ngã gục xuống đất, thì bó đuốc trong tay đã đốt cháy y phục của người khác. Quân sĩ chen nhau, khoảnh khắc đã bốc cháy cả một đám. Đám binh lính vội vàng ném vũ khí thầm xuống đất mà lăn. Mắt Tào Tháo chợt sáng lên, hô to: Mọi người lấy lửa đốt cửa cung. Lúc này viên thủ cũng đã nhận ra cầm đuốc lên đầu tiên, xông vào giữa cơn mưa tên ném lên cửa cửu long, một người ném tất cả đều ném theo, trong khoảnh khắc cửa cửu long đã bị tất cả trăm lửa đốt. có người thấy cách này hữu dụng cũng từ ngoài tương ném đuốc lên những tòa lầu gác, những lầu gác ấy đều được giật bằng gỗ, so với cửa cung thì còn dễ cháy hơn. chỉ nháy mắt những lưỡi lửa đã vươn dài khắp cả. đám quân binh giờ đây đều lùi xa xa cách một tầm tên bắn, lặng lẽ chờ lửa thiêu hủy cửa cung những lầu gác ở hai bên cửa cửu long là hẩm hiu nhất chẳng những tự bị đốt mà còn bị ngọn lửa từ cửa cung liếm đến chỉ khoảnh khắc liền biến thành hai khối lửa lớn những tên hoàng môn bắn tên ngăn cản hầu như không kịp xuống lầu đều bị biển lửa vây chặt lên trời không lối xuống đất không đường có tên bị thiêu thành thang có tên từ trên lầu dãy xuống ngã chết tươi cuối cùng chỉ nghe thấy hai tiếng rầm thật lớn hai tòa lầu gỗ lớn bị đổ sụp cháy rụi lầu bên hữu lại đổ về phía ngoài cung môn khiến tường cung điện bị khói hung đen kịch. báo hại mấy quân quan chen lên trên cùng phải bỏ mạng nhưng không còn lầu gác nữa cửa cung cũng không còn sự yểm hậu nào cả quân sĩ chen nhau xông vào đau thương tuốt trần tuy rằng vậy cũng phải bỏ ra không ít công sức mới đánh sụp được cửa cửu long đã bị thiêu cháy cửa cung vừa mở ra Tào Tháo có muốn hô hào binh sĩ ngưng lại cũng không được nữa. Đám quân sĩ như nước triều cuồn cuộn xông vào trong. Bọn Tào Tháo không có cách nào khác. Chỉ còn cách ai nấy đều xuống ngựa rồi theo sau chúng mà xông vào. Đám hoàng quan biết mình không còn đường sống nữa rồi. Hôm nay cũng liều mạng. Biết rõ là không phải đối thủ. Nhưng vẫn cứ vác đau nghênh chiến. Và đều bị chém cục tại chỗ. Chỉ khốn khổ đám quân Phụ Lâm giữ cửa cung. Chức trách của họ là canh giữ hoàng cung. Tuy là Hoàng Quang giết chết đại tướng quân, nhưng quân binh tiến vào quốc môn cũng là tạo phản. Chiến đấu thì không phải, mà không chiến đấu cũng không đúng. Trận giao chiến khi nãy không biết là nên giúp ai. Họ vẫn còn đang do dự đã bị đám quân lính bên ngoài xông vào kết liễu tính mạng. Quân binh đã giết chốc đến hoa mắt. Chỉ cần trông thấy kẻ nào đội mũ điều đang không có sâu là không đợi phân bua xông tới chém luôn. Chẳng cần biết có phải là Hoàng quan không. Phúc chốc khắp hoàng cung đã tràn ngập những tiếng giết chóc và tiếng kêu gào thảm thiết. Cũng không biết có bao nhiêu người vô tội phải mất mạng. Tào Tháo bỗng nhiên nhớ đến tộc đệ Tào Thuân của mình, vẫn còn đang ở trong cung. Tào Thuân tuổi còn rất trẻ. Lại ăn mặc trang phục theo các hoàng môn thị lan, nếu gặp phải đám lính này, há lại có thể được toàn tính mạng. Tào Tháo bèn vừa tìm kiếm bốn phía xung quanh, vừa cất giọng gọi to, Tử Hoa! Tử Hoa! Đệ ở đâu? Nhưng tiếng kêu của Tào Tháo có thấm vào đâu giữa hoàng cung rộng lớn này. Hơn nữa bốn bề lại hỗn loạn, âm ý dương này. Tào Tháo thấy ngô khuôn, trương trương đang chạy đến sảnh trung, vội vã chạy theo phía sau. Đám thủ quan và lệnh Sử trong sảnh trung đều không một tất sắc trong tay. Trông thấy nhiều binh lính khí thế ầm ầm xông đến như vậy, đều sợ đến đáy xa quân. Rủi nhất là mấy người tuổi trẻ còn chưa có râu. Những người bị ngộ sát không thể điếm hết. Bọn ngô khuôn Đi truy lụng và tìm thập thường thị Còn Tào Tháo thì đi tìm tộc đệ của mình Ai nấy tiều trận to mắt Lâm lâm binh khí, song sáo khắp nơi Đang lúc vội vã Đột nhiên trông thấy một người trẻ tuổi đội mũ điêu đan Mặc áo bao vàng, chạy ra Ngô Hương trông thấy, dơ đau, chực chạy lại chém Chợt thấy người ấy vạch vạt áo xa Quần phía trong Hắn đè kéo xuống đến gần đầu gói từ bao giờ Cái cổ quý kia Lũng lặng, đập ngay vào mắt Người ấy chính là Tào Thuân ta không phải hoàn quan y vừa kêu lên thế Quả nhiên ngô khuôn thu đau lại Tử hoa, để làm cái gì thế này Mặc quần vào đi Tào tháo túm lấy tào thuần Đã đến lúc này rồi, giữ được tính mạng là quan trọng Còn xấu hổ gì nữa chứ Tào thuần vừa nói, vừa cầm quần lên Lại vứt cái mũ trên đầu xuống Tào thuần làm như vậy khiến ngô khuôn nảy ra một ý y nghe xong liên tục gật đầu Rồi nói Không được giết bừa bãi Các quan viên hãy nghe ta nói đây tất cả đều cởi hết quần ra nếu như không cởi lão đây sẽ coi là họn quan giết luôn các lệnh sử các thuộc quan nghe thấy vậy ao ao cởi hết quần ra đứng ưỡn lưng cho quan quân xem đúng là có bảy tám người không dám làm theo quay đầu bỏ chạy quan lính lập tức đuổi theo chém luôn đem thi thể lôi ra lại thấy trong đó có hai người dán sâu giả thật ra nhìn kỹ thì tống điển và cao vọng hai trong số thập thường thị Tào Tháo giờ không còn tâm trí mà quan tâm đến thập thường thị nữa. Tử hỏa, mau theo ta đi, trước hết phải thu xếp cho đệ một chỗ an toàn đã. Tào Thuần đầu tóc buông xỏ cầm quân chạy theo phía sau. Quân của huynh đâu? Hoàng hoàng đã trốn qua phục đạo, chạy sang Bắc Cung, e là lúc này chúng đã cướp giữ thánh giá rồi. Quân của ta đã đánh nhau tản mát hết rồi. Trước mắt hãy quay về, nghĩ cách đã. Hai quân đệ trong lúc nói chuyện đã đi đến trước điện gia đức ở Nam Cung, lại thấy rất nhiều quan viên văn võ những người nghị sự ở Viên Phủ một giờ trước hầu như đều đã đến cả dẫn đầu là thấy phó viên ngoại tất cả đều đang hô hào quan sĩ không được chiếc bưa lẫn trong đám hỗn loạn, Thôi Quân vẫn tìm được con ngựa đại uyển của Tào Tháo Mạnh Đức, quân sĩ đều rối loạn hết cả, làm sao bây giờ Thôi Quân trao lại con ngựa cho Tào Tháo ta không biết Tào Tháo đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn khắp bốn phía xung quanh đám quân thuộc hạ của Hà Tiến đã hoàn toàn không kiểm soát được nữa rồi. Mọi người đang không biết làm sao, chợt thấy ở ngoài cung lại có hai toán quân mã tiến vào, một toán là quân tư lệ do Viên Thiệu dẫn đầu, một toán là thân binh của Sa Kỳ tướng quân Hà Miêu dẫn đến. Hai toán quân tiến vào rồi, ai nấy gọi trống khu chiên, đám lính hỗn loạn mới dần dần tụ tập lại được. Ngô khuân Trương Chương cũng cầm đao xách đầu của Hoàng Quan chạy lại. Trong thấy Hà Miêu đứng trước điện, dữ giỏ dương oai, ngô khuôn trong lòng giận lắm, kêu to lên, các huynh đệ nghe đây, kẻ hại chết đại tướng quân chính là Hà Miêu, bởi vì hắn bao che cho Hoàng Quang, sự tình mới xảy ra nông nỗi này, hãy giết hắn, báo thù cho đại tướng quân đi. Hà Tiến, tuy sinh tiện là kẻ nhu nhược vô mưu nhưng lại đông hậu thật tha, được những kẻ tay chân vỏ biển rất tôn kính, mọi người nghe thấy lời xứng nghị của ngô khuôn, răm răm, hưởng ứng, giết hắn đi giết hắn đi rồi không cần phân bua xông luôn lên trước hà miêu sợ hãi thất sắc vội vang gọi mấy tên thân binh thủ hạ chống đỡ lại còn mình thì quay người chực trống phồng xa đô ý động mân trông thấy chặn đường lại đâm một đao vào ngay giữa ngực hà miêu ngươi ngươi vì vì sao hà miêu ôm lấy vết thương run rẩy chẳng phải ngươi đã giết đổng hậu ư trong thiên hạ này không có bút nào viết được hai chữ đổng khác nhau ta phải báo thù cho lão nhân cha đống mân cười săn sặc Ngươi Hà Miu còn chưa nói xong Lại bị người khác Phía sau chém một nhát nữa Chính là Tần Nghi Lộc Tiểu nhân vĩnh viễn vẫn là tiểu nhân Lần này hắn giết chủ Để cầu tự bảo vệ mình Tần Nghi Lộc chém Hà Miu gục xuống đất Dẫm chân lên rồi giả bầu kêu to Ăn cây táo rào cây sung Tát oai tát quái Từ lâu đã thấy tên tiểu tử này Không xa sao Mọi người hãy băm vàm hắn ra Thật ra câu ấy, để dành nói về tận nghi lộc có lẽ còn thích hợp hơn là nói về Hà Miêu. Bọn ngô khuôn ở phía sau đã đuổi đến nơi, tất cả đều vung đau chém loạn xuống. Vầm thi thể Hà Miêu nát như tương. Đỗng mần lau vết thương trên lưỡi đau tiến đến trước viên thiệu, Tào Tháo cười nhạt nói. hạt Tiến đã chết, Hà Miêu cũng chết, lần này ngoại thích đã hết sạch rồi. Tào Tháo càng nhìn người này, càng thấy đáng ghét, ngẩng đầu lên lại thấy một toán quân đang dông hai viên quan áp giải đến trước mặt viên ngũi đó chính là tiểu diện hổ phàn lăng và bất khai khẩu hứa tương hai người này được hoàng quan giả chiếu thư phong làm tư lệ hiệu úy và hà nam choảng phàn lăng vừa thấy viên ngỏi lập tức quỳ sụp xuống không còn cười được nữa lão thái phó an ủi cho chúng tôi quá chuyện thập thường thị làm giả chiếu thư chúng tôi không hề biết ngụy chiếu chúng tôi cũng chưa nhận được thế này chẳng phải là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trời rơi xuống ư? nhưng viên ngoại chỉ cười, hai người oan ổn ư? hai người rối xích gặp đâu, an ổn quá. hừ, viên ngỏi chỉ cười thành giận, hai người là lũ không xa gì, nên bợ hoàng quan. dù cho lần này là oan ổn nhưng những việc trước đây há lại oan ổn ư? các ngươi từ thời vương phủ đã là những con chó liếm chân hoàng quan, đáng chết từ lâu rồi, các ngươi còn mặt mũi thau sống trên thế gian này nữa tiểu diện hổ phàn lăng trước nay vốn nổi tiếng với bộ mặt tươi cười giờ đây đã bật khóc ăn uổng quá tiểu nhân chưa từng hại ai tiểu nhân vốn chỉ người làm một chiếc quan tiểu nhân đã sáu chục tuổi rồi cuối cùng lại có cái kết cục thế này ư ông ta vừa ngứa mắt lên thì trông thấy tào tháo hiền điệt à thật hối hận không nghe lời hay của phụ thân hiền điệt, từ quan sớm đi thì đâu đến nỗi như hôm nay hiền điệt cứu ta tào tháo thấy ông ta khẩn cầu như xé gan xé ruột như vậy không khỏi có ý thương hại nhưng còn chưa kịp cất lời thiệt viên gọi đã nói chớ có hỏng hôm nay không có ai có thể cứu được hai tên tiểu nhân các ngươi đâu viên thứ dương ngươi là đầu thất phu không ai ngờ rằng bất khai khẩu hứa tương xưa nay im lặng ít nói mà giờ lại ngoạt miệng chửi rủa ngươi là cái thá gì mà dám nói chúng ta là tiểu nhân ngươi chẳng qua Chỉ là dựa vào tiếng tâm bốn đời tam công mà thôi. Chúng ta nịnh bợ Hoàng Quan ư, ngươi thì không nịnh bợ. Nhưng suốt ngày ngươi ở trong phủ tính toán âm mưu, ngươi là con rắn độc, ngươi là đầu xúc sinh. Phàn huynh ở kinh triệu, từng đào kênh cho Bách Tính. Có thể nói là tạo phúc một phương, ta cũng từng tiến cử hiện tại cho Quốc gia, còn ngươi cả đời đã làm được việc gì? Để người ta phải bội phục, hơn 70 tuổi rồi còn muốn chui ra hại người. Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu cả gia tộc người sẽ bị người ta chém chết giết sạch đấy khuôn mặt viên gọi vốn sắc đá nay bị mắng chửi đến nỗi sung sậy lên màu giết giết tiêu diện hổ thì dập đầu khóc lóc van xin bất khai khẩu thì mắng chửi mãi không thôi bản tính con người ta hóa ra lại có thể khác xa với tiểu hiện thường ngày như vậy chứng kiến hai người phải bỏ mạng dưới lưỡi đau tào tháo liếc nhìn sang viên gọi thầm nhũ phàn lăng hứa tương tuy là nịnh bợ nhưng cũng từng làm những việc tốt cho bách tính, cả đời chưa từng hại ai. Còn ông, trong một buổi tối hôm nay đã lập mưa, hại bao nhiêu sinh mệnh rồi. Hứa tương nói không sai, viên ngõi ông sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đúng lúc ấy, trung quân tư mã lưu tử huynh, ôm hai cái đầu bê bết máu chạy vội đến. hỏng rồi, triều cẩn và phan ẩn đã bị loạn quân ngộ sát rồi. Hai người ấy, tuy là tư mã dư trứng kiển thạc, nhưng có nhiều công lao bảo vệ hà tiến, Chết như thế này thật là oan ổn. viên Thiệu không nhẫn lòng nhìn hai cái đầu, xua tay nói, thật đáng tiếc, hãy đem an táng cho chu đáo dậy. Người chết nhiều quá, hạo quang không tìm thấy thi thể của họ. Lưu Tử Huỳnh còn chưa nói dứt câu, lại thấy một người tóc tai rủ rượi chạy đến, ôm chặt lấy chân viên Thiệu. viên Đại Nhân, xin hãy cứu tiểu nhân, bọn chúng muốn giết chết tiểu nhân. Người đó chính là Họn Quang Quách Thắng, ông ta tuy là Họn Quang, nhưng có ý phụ theo hạ tiếng chống lại kiển thạc và thập thường thị đã giúp đỡ rất nhiều việc. Viên thiệu dơ chân đạp ra, hạng quang, nhất loạt không tha. Mấy tên lính xong ngay tới, túm lấy thân quách thắng, lôi đi hành hình. Quách thắng bị lôi đi, hai cánh tay vẫn cố chống cự, kêu gào vô vọng. Ăn uổng quá, tại hạ nào có tội gì? Tàu Tháo thấy trong lòng lệnh bước, giết chóc thái quá rồi. Cứu mạng, xin cứu mạng! lại một loạt những tí kiêu thê thảm vòng lại thì ra là ứng thiều thuộc hạ của hà miêu ngô khuôn vung đao định giết ông ta tào tháo vội phóng như tên bắn đến đưa thanh càng kiếm ra đỡ lại choang một tiếng cây đao của ngô khuôn đã gãy làm đôi tào tháo túm lấy ứng thiều bảo vệ chớ giết ông ấy già nhạc ẩn chính là người mà đại tướng quân sai vào trong phủ hà miêu ngô khuôn giật mình chạy mấy bước sang bên cạnh Chỉ thấy nhạc ẩn đã bị mấy nhát đau từ khi nào ngã gục trong vụn máu. Phía sau, đám thân binh của Hà Miu, tất cả đều đã bị chém chết. Chỉ có một mình tần nghi lộc thân phản lại chủ mà được sống sót. Hơn nữa lại còn đang giúp chém giết những người khác. Suốt cuộc hôm nay đã giết bao nhiêu người không đáng giết rồi. Tào Tháo cảm thấy một sự tức giận đang dâng trào. Lập tức nhảy lên mình con ngựa đại uyển, chạy đến thiềm điện gia đức, lấy hết sức hét to. Tất cả không giết chóc nữa, chúng ta đến đây để cứu giá, không phải đến đây để giết thù. Hoàng thượng ở đâu? Các người, các người còn nhớ đến Hoàng thượng không? Mọi người nghe xong chợt kinh ngạc, khi ấy mới lặng lặng ngừng tay chém giết. Ngày Mậu Thình tháng 8 năm quan khi Nguyên Niên năm 189, Lạc Dương phát sinh Đại Bạo Loạn, Thập Thường Thị Tru Diệt Hà Tiến, cướp giữ Hoàng đế Lưu Biện và Hà Thái Hậu, Cùng với Trần Lưu Vương, Lưu Hiệp Các lộ binh mã xông vào hàng cung Cứu giá Kết quả lại làm bùng đổ hàng loạt Những cuộc tàn sát trả thù Từ những vấn đề của Hoàng Quang và Ngoại Thích Số người tử nạn lên đến hơn 2.000 Trương Nhượng, Đòn khê Cướp giữ vương giá Đóng chặt bắt cung không chịu ra Quang binh chỉ còn cách phóng hỏa Đốt những tử xá trong cung điện Để bức chúng phải xuất cung Hà hậu từ gác lâu Nhảy xuống trống thoát Nhưng Trương Nhượng, Đòn khê Vẫn dẫn theo huynh đệ Lưu Biện Lưu Hiệp lẻn ra cửa bắt môn của Lạc Dương Chạy vội đến Tiểu Binh Tân Rồi tính tiếp Đáng buồn rằng đại quân ầm ầm đến cứu giá Nhưng lại chỉ chăm chăm vào việc giết chóc trả thù lẫn nhau Chỉ có một mình Lưu Thực phóng ngựa suốt đêm đuổi theo Thánh Giá Đến quá giờ tí Giữa những đoạn tường Đổ vách nghiêng trong hoàng cung Thi thể đã chất đóng cao dư núi Tào Tháo đã đi không biết bao nhiêu vòng quanh khu vực mùi máu tanh không thể chịu nổi ấy nhưng vẫn căn bản không tìm ra manh mối hoàng thượng và trần lưu vương đâu cuối cùng không còn cách nào khác phải quay ngựa về trước điện đức dương ngồi cùng mọi người sao rồi vẫn chưa phát hiện được gì ư tàu thuần sợ bị ngộ sát đã lấy một bộ quần áo từ đống thay người chết thay mặt vào người thái hậu bị kinh hãi quá cứ góc mãi không thôi không thể hỏi được gì cả đám cung nữ đều ai về điện nấy Sợ quá ngất đi không ít Tào tháo vẫn một mực lắc đầu thở dài Vương dọn thấy vậy Vội vang đưa cho một túi nước uống Mạnh Đức uống ngụm nước đi đã Sẽ có tin tức ngay thôi Ta đã phái quân đi chốt giữ Những con đường trọng yếu của Lạc Dương rồi Thập thường thị dù có ra khỏi hoàng cung Cũng không chạy đi đâu được Nhưng Hoàng thượng và Trần Lưu Vương Rút cuộc có nằm trong tay chúng không Vương dọn lặng im hồi lâu Mới nói Chỉ ít là hiện giờ kiểm tra trong đám tử thi không thấy có hoàng thượng và hoàng đệ nhưng chỉ e nói đến đó ông ta quay đầu nhìn những đống đổ nát của rất nhiều cung điện lầu cát trong lòng tào tháo chợt thấy hoàng thắc đây là chuyện khốn kiếp gì vậy hoàng quan tạo phản không bắt được lại giết nhầm bao nhiêu người thế này còn đốt cháy quá nữa hoàng cung mình làm sao lại lắm lời bảo cho bọn chúng phóng hỏa chứ hai tay tào tháo từ vã hai bạt tay thật đau chợt có một con ngựa phóng nhanh Qua con đường đầy mảnh gạch Qua con đường đầy mảnh gạch ngói Đến thẳng trước điện Người ngồi trên ngựa gọi to Vương dọn quân ở đâu Vương dọn quân Vương dọn nhận ra là quân xích hầu Thuộc hạ của mình Vội vùng chạy tới Có tin tức gì không Tên lính vội xuống ngựa quỳ trước mặt vương dọn Khai bấm đại nhân Trung bộ diện mẫn cống tài nhân Để chặn được duy trúng của thập thường thị Ở núi Bắc Mang dòng hắn rõ ràng sanh mạch những người có mặt nghe thấy đều đứng dậy hỏi sau đó thế nào sau khi đánh nhau trương nhượng đoàn khê đều nhảy xuống sông tự vẫn những kẻ khác đều bị mẫn đại nhân giết hết mẫn đại nhân còn gặp được lưu thượng thư lưu đại nhân đã một mình đuổi theo đừng nói chuyện vô ích ấy Vương nhọn hét lên thánh giá thế nào tên tiểu binh quế đầu nói vạn tế và trần lưu vương trong lúc chiến loạn đã chạy lạc mất nhưng chắc chắn là ở trong núi mang sơn mẫn đại nhân Đã dẫn người vào núi đi tìm rồi ạ Mọi người nghe vậy lại đều ngán ngẩm Như thế không xong rồi Vương dọn dập chân Mang sơn lắm hầu báo sáng sết Chúng ta đi tìm thôi Ngày còn bao nhiêu quân Ông ta nhìn sang viên thiệu Viên thiệu lúc này mắt chợt sáng lên Người của ta đều đã phái đi hết rồi Lẽ tẻ khắp nơi trong kinh thành đều là đi tìm hoàng thượng Bây giờ ta sẽ truyền lệnh cho chúng Bảo bọn chúng đi hết đến mang sơn Thái phó viên ngỏi sắc diện xám sơn Dẫu sao ông ta cũng đã gần 70 tuổi đâu, suốt đêm lăn lộn thở không xa hơi, giờ ngồi trên mặt đất nhắm mắt nói Chỉ bảo bọn chúng thì không được, ít người quá, chúng ta phải điều hết quân trú phòng ở Lạc Dương đi tìm kiếm mấy xong Như thế không được, Tào Tháo tức khắc phản đối, số quân trú phòng ở phía nam đã rút đi đánh vào hoàng cung rồi Hai lộ quân đông tây mà đại tướng quân bố trí là để bảo vệ kinh sư, tiệt đối không thể dời đi Bây giờ làm gì còn đại tướng quân nào nữa Viên ngõi chống gậy đứng lên, nước không thể một ngày không có vua. Việc quan trọng trước mắt hiện giờ là chúng ta phải tìm thấy hoàng thượng đã. Không tìm được hoàng thượng thì bảo vệ cho ai, ta đã nói rồi. Điều hết tất cả quân lên núi Bắc Mang, cùng đi tìm thánh giá. Thúc phụ khi nãy Mạnh Đức nói rất có lý, viên thiệu đỡ viên ngõi. Nói nhỏ vào bên tai ông ta, chứ quên hai người đổng trác và định nguyên. Hừ, bọn chúng tổng cộng mới có sáu ngàn người các lộ binh mã của chúng ta gộp lại đâu phải chỉ có một vạn sao phải sợ bọn chúng chứ? viên ngõi thọc mạnh cây gậy chống đi mau đi tội lỗi của chúng ta đã lớn lắm rồi đấy thiếu hoàng thượng có tội hại gì chúng ta còn biết ăn nói thế nào với liệt cậu liệt tông đại hán chứ vừa nói ông ta vừa rơi nước mắt viên ngõi là thái phó hiện giờ không có ai làm quan to hơn ông mọi người chỉ còn cách làm theo lời ông ta chỉ chốc lát mệnh lệnh truyền sát ngoài thành Hạ Mâu, Triệu Dung, Thuần Vũ huynh Phùng Phương Bốn vị hiệu ý Đang đóng quân trú phòng Đều dẫn theo quân mã vội vã chạy lên Mang Sơn Văn võ công khanh Tân binh thị vệ Chỉ cần có thể đi được Thì tất thảy đều ra khỏi Bắc Môn Của Lạc Dương Men theo dải Mang Sơn mà hò hét gọi Hoàng Thượng Phúc chốc tràn ngập Trên phía bắc Mang Sơn có quan có lính Lại có cả đế phương Nó ứng vào đúng như câu ca dao Chẳng hầu mà cũng chẳng phương Rồng xe rủi ngựa bắt mang muôn trùng quan viên nhà hán chú ý nghi lễ Vậy mà đến giờ ngay cả hoàng thượng cũng đã để mất Thì còn có gì đáng gọi là nghi lễ nữa Các công khanh đại thần cũng không còn chú ý xem phải giữ thể diện thế nào Vén cao áo bào vương cổ hò hét Giữa núi non đêm tối, những tiếng vọng lan đi rất xa Kẻ có ngựa thì cởi ngựa tìm kiếm dưới núi Kẻ không có ngựa thì theo đám quân lính lên trên núi Phía trước núi tìm kiếm khắp rồi vẫn không thấy. Mọi người lại lũ lượt chạy ra phía núi bên kia. Có vị lão thần thật sự đã bò không được, kêu không nổi, mà khóc cũng không thành tiếng nữa. Chỉ có cách nằm vật ra mặt đất đầy xương mà ngủ. Cứ như vậy qua gần hai canh giờ mò mẫm trong đêm tối mới có tin truyền đến. Hoàng thượng và Trần Lưu Vương đã xa giá, đến lạch xá dịch rồi. Hóa ra khi hai huynh đệ hoàng thượng nhưng khi Hoàng Quang và Mẫn Cống đang sống máy với nhau đã đào thoát, trốn trong bờ bụi ở mang sơn, sau đó nghe thấy tiếng người kêu gọi nhưng lại không biết là bên nào đã thắng, liền chạy thẳng lên phía bắc. Một thiên tử yếu đuối mười bảy tuổi, dắt theo một tiểu vương gia mười chín tuổi. Huynh đệ hai người nhìn đói nhìn khác mò mẫm vừa qua dải mang sơn đến bờ Hoàng Hà, tìm được một nhà dân thường rồi ngồi trên một chiếc xe ngựa chỉ có sàn gỗ trống không mới khó nhọc đến được dịch trạm. Mẫn cống khổ sở tìm kiếm một đêm, cuối cùng cũng tìm đến được trạm dịch lạc xá. Quân thân, binh sĩ biết tin, ai cũng vui mừng hoan hô. Bao nhiêu mệt nhọc một đêm phút chốc tan biến hết, kẻ thúc ngựa, người chạy bộ, đều kéo đến hết lạc xá dịch, tiếp giá. Đám hiểu ý tào tháo viên thiệu cũng không trông đến quân của mình nữa, giông ngựa chạy lên trước tiên. Vừa từ mặt chính bác xuống khỏi mang sơn quả nhiên đã thấy một đội quân mã thưa thớt đang đi lại. Dẫn đầu là hai người cởi ngựa, con ngựa đi trước có hai người cởi, một vị tướng quân đầy vẻ phong trần ngồi ngay ngắn phía trước là một cậu bé y phục rách rưới chính là mẫn cống cùng dẫn theo trần lưu vương lưu hiệp con ngựa phía sau gầy guộc khẳng khiêu trên lưng là một thanh niên vẻ mặt tiêu tụy mũ áo đều đã rơi mất chỉ mặc bộ lông y gấm thiều nhưng đầy vết sách chính là đường kim thiên tử lưu biện bọn tàu tháo viên thiệu được xuống ngựa đến kiến giá tam hồ vạn tế lại đặt ý như ngựa tốt cho hoàng thượng cởi con minh thì cung kính đi theo cả đoàn người tiếp tục đi về phía nam nhưng người đến tiếp giá càng ngày càng đông lão thôi liệt chu đáo nhất còn mang theo từ trong cung đến một bộ lông y mới lưu biện liền đổi mặc chiếc áo mới ngay trên mang sân nhưng lưu hiệp mới chín tuổi trong lúc vội vang chưa tìm được áo cho tiểu vương chỉ còn cách miễn cưỡng mặc bộ y phục cũ chưa đến nửa canh chợ tất thầy binh mã quan viên đều chạy đến nơi mọi người trông thấy hoàng thượng ông ao quỳ sụp hết cả xuống một đoàn đông Mấy vị lão thân người khóc kẻ cười Thật là vui buồn lẫn lộn Mọi người đều đã đến trong đủ Thì phải theo đúng nghi vệ của triều đình. Thôi liệt đi lên đầu tiên dẫn đường Các quan viên hộ giá hoàng thượng đi sau cùng binh lính thì dần dần Theo nốt sau cùng Tào tháo cùng bọn viên thiệu viên thuộc Thôi quân đi thành hàng ngang Mấy người cuối cùng cũng đã thở vào dài nhõm Suốt một đêm vất vả Cảm giác mệt mỏi tích tụ đã dồn đến Tào Tháo so so cái cổ mỗi như nói nhỏ Hôm trước đã muốn được ngủ một giấc ngon lành Hôm nay xem ra lại vẫn chưa được rồi vì danh còn phải kiếm lại binh mã Bây giờ ngay các quân của mình Cũng còn chưa tìm thấy Vừa nói vừa quay lại nhìn toán quân lộn xộn Cờ hiệu gì, phục sắc gì cũng có Phía sau lưng mình Năm doanh bắt quân Các doanh cửa tây viên hiệu ý, bảy thự Doanh tư lệ hiệu ý đều lẫn lộn nhau hết cả Viên thiệu lại cười bảo Bận rộn nốt hôm nay Sau này ngày nào cũng được ngủ ngon rồi Hoàng Quang để giết hết Hà Gia cũng không còn Hơn nữa chẳng phải chúng ta tiến phượt mà làm thế Kết quả thế này chẳng phải cũng không tệ ư Tào Tháo không thể không thừa nhận Tuy đã chết rất nhiều người Nhưng đó thực sự là một kết quả viên mãn Hai thế lực Hoàng Quang và Ngoại Thích hoàn hành Can thiệp vào chính sự Suốt mấy đời trong vương triều Đại Hán Đến đây đã diệt vong hoàn toàn Càng khó hơn nữa là Hoàng Đế vẫn tre tuổi Còn có nhiều hy vọng, Ngài không giống như những tiểu hoàng đế trước kia. Ngài sẽ không còn lớn lên trong vòng tay của nữ nhân và hoàng quang nữa. Sẽ không phải là một hôn quân kiêu xa dâm dật như tiên đế. Thật là trời ban, đại nhậm cho người này vậy. Tâm tư ấy giống hệt như bầu không khí vào lúc này. Bao nhiêu đêm đen để dần tan, vạn giật đang dần dần mờ ảo hiện ra, một ngày mới lại bắt đầu. Quần thần cũng dần ý thức được điều ấy, không còn oán hận thơ thang nữa, mà đã cười cười nói nói. Giữ tính việc về triều trùng tu lại cung điện Phụ tá cho tân quân Khoảnh khắc Chợt lại nghe tiếng chiên trống ầm vang Tinh kỳ pháp phới Từ phía chính nam dưới núi Một đòn quân bã hộ bêu Đang đằng đằng sát khí xông tới Đòn quân ấy trông thật lóa mắt Lính như quỷ ma, ngựa như quái vật Kẻ nào kẻ nấy đều cưỡi trên giống ngựa hoang Lông dài thượt, tay nắm trường thương đại kích Nó cứng cung khỏe đều đeo sau lưng phần nhiều chúng buông tóc xỏa và áo vắt bên trái tướng quần dẫn đầu chừng hơn 50 tuổi mình cao tám thước lưng hộ eo gấu chân tay thô kệch đầu lớn tay to hai con mắt chim ưng sắc lẹm miệng nhếch như hình chữ bát trên khuôn mặt đen xì đầy những thớ thịt trên mặt bộ râu đốm bạc quăng tích đầu đội mũ đầu mâu sắc mình mặc áo giáp liên hoàng bằng những lá sắt lớn bên ngoài khoác áo bào lụa đen cởi một con ngựa cao lớn màu hung đỏ Bên cạnh hắn là phụng xa đô ý Động mân theo sát không rời Thôi liệt đang dẫn đường phía trước Thấy kẻ ấy dẫn theo đám lính khương Hồ âm âm lên đến trước mặt Liền cao giọng quát mắng Kẻ nào dám đem binh mã ngăn đường thánh giá Màu màu tránh sang một bên Nào ngờ kẻ đó Không những chẳng tránh ngược lại Còn bác lại rằng Thôi liệt chứ có làm trò với ta Vì có thủ trác của Hà Tiến Ta mới không kể ngày đêm Vất vả chạy đến đây Giờ đến rồi khốn kiếp Người lại bắt ta tránh ra Tránh cái góc khô gì chứ Họ thôi kia Còn kêu một câu nữa ta sẽ chấm bay đầu ngươi Thôi liệt vốn chẳng sợ gì Khi còn trẻ ông từng tham chiến ở Lương Châu Lâu ngày Những thế trận như vậy đã gặp nhiều Thôi liệt cười nhạt nói Đồ khốn kiếp Lão tướng quân trương hoáng qua đời rồi Giờ đây không có ai quản nổi tên phủ phu Đáng chịu ngàn đau như ngươi Phải không Thiên tử cùng quần thần từ nãy Đã bị đám lính khương hồ này dọa cho kinh hồn bạc phía có người còn khiếp hại quá ngã lăn từ trên ngựa xuống đất các hiệu úy như tào tháo viên thiệu viên Thuật ai nấy đều cầm sẵn giao kiếm bảo vệ thanh giá mọi người nghe thấy Thôi liệt vẫn còn dám chửi mắng lại hắn thì đều toát mồ hôi nào hay tên ấy lại ngựa mặt lên trời cười lớn thôi huynh vẫn còn giữ cái tính nết chết tiệt ấy quân bay hãy lui lại một bên đợi ta đến kiến giá thịnh an nói xong hắn vương vai xuống ngựa Hùng Dũng bề vệ, bước đến trước sai giá quỳ xuống. Thần là tịnh châu mục, đống trác, đến ngành đón xa giá, vạn tế, vạn tế, vạn vạn tuế. Cách tam hồ vạn tuế của hắn nói là thỉnh an, nhưng chẳng khác nào dọa nạt. Thực khiến cho ngựa của mấy vị đại thần đứng trên cùng, phải sợ hãi lùi lại phía sau. Đống trác Hùng Dũng ngẩng đầu lên, hai con mắt chim ưng sắc lẹm, nhìn chăm chăm vào hoàng thượng. Lưu biện chưa từng gặp phải một bề tôi nào thô giả như vậy, sợ hãi đến mặt buổi tái nhợt, mình run như rẻ. Quân thần thì giận dữ nhưng không dám nói. Bọn tào tháo đều nắm chặt kiếm trong tay, trông chừng xem hắn có cử chỉ tiếm vực gì không. Viên ngõi trông thấy sự tình không ổn, nhìn đống trác quát bảo. Hoàng thượng có chiếu cho người lui quân. Các đại thần khác nghe quan Thái Phó nói xong, cũng thuận thấy kêu lui quân theo. Đống trác khinh miệt liếc nhìn viên ngõi, cười nói các ngài là đại thần của quốc gia mà không thể khôn phù dương thất khiến cho quốc gia phải rối sen còn mặt mũi nào mà bắt ta lui quân câu nói ấy của hắn tuy là không ra thể thống nhưng lại có lý mọi người thực sự không thể nói lại được gì mà dù có lời há lại dám nói ra ư lưu biện thấy quần thần lơ láo càng thêm run sợ đống trác thì càng thêm coi thường đám hiệu úy chỉ tự nén lửa giận mắt đã nhìn thấy một sự xung đột sẵn sàng Nổ ra khi có một tác động nhỏ Bỗng nhiên một giọng nói trẻ con Lênh lạnh cất lên Động trác, ngươi đến đây tiếp giá Hay là uy hiếp thánh giá Tào tháo đưa mắt tìm xem Hóa ra là Trần Lưu Vương Lưu Hiệp Đang ngồi trên ngựa của mẫn cống Cũng có thể là lời trẻ nhỏ không tránh né, Cũng có thể là câu hỏi ấy Đã hỏi rất thẳng Đổng trác giật mình, rút cuộc quý đầu đáp Thần thành tâm đến tiếp giá Không dám có lòng khác Đã đến tiếp giá vậy mau bình thân bản vương lệnh cho ngươi lưu hiệp chấp chấp đôi mắt nhỏ đưa cánh tay nhỏ cái cái đâu nghĩ ngồi hồi lâu mới nói tiếp lệnh cho ngươi mau mau dẫn quân mã bảo vệ hoàng quân hồi kinh đống trác chậm rãi đứng dậy chăm chăm nhìn đứa bé 9 tuổi sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên kinh sợ Nhìn mãi nhìn mãi rồi đột nhiên cười lên ha hả thần xin bái lĩnh lời chỉ giáo của vương gia thiên tế nói xong bước nhanh trở lại nhảy lên lưng con ngựa hung của mình truyền lệnh chúng bay nghe rõ đây không được làm ồn ao xuống ngựa tiếp giá không được gây rối thánh giá và công khanh tránh đường ra phía sau cùng hậu giá dạ đám lính khương hậu đồng thanh hô vang là mọi người phải in tay nhấc ốc ngay sau đó đám quân kỳ diệu võ dương oai ấy dường như đã biến thành một đàn cừu ngoan ngoãn lặng lẽ xuống ngựa rẽ ra tránh đường rồi quỳ cả xuống đất để thánh giá đi qua Tào Tháo không thể không bồi phục sự lợi hại của Đổng Trác, đám lính giả mạng buôn vẻ khác nhau ấy, mà hắn ta có thể quảng giáo được nghiêm chỉnh như vậy. Dù như vậy, khi văn võ bá Quang đi ngang qua, đám lính người hộ này vẫn thấy e ngại, mắt không nhìn nghiêng, chân bước nhanh hơn, hoàng đế lưu biện thì lấy tay áo che mặt. Đầu cũng không dám ngẩng cao lên. Huynh đệ Đổng Trác đứng vào hàng ngũ quan viên, chỉ thấy hắn cao hơn người khác một cái đầu, to béo hơn người khác một phòng ôm. Nhìn kỹ lại thì thấy bên tóc mai của hắn đã lốm đốm vài sợi bạc. Đống trác không thèm quan tâm hỏi hàng đến một ai. Xong đến trước ngựa của mận cống nói nhỏ. Vương gia thiên tế chết ngồi cùng ông ta nữa. Con ngựa xích thấu này của thân là con ngựa hạng nhất trong các thứ ngựa tốt. Xin mời vương gia qua ngồi cùng thân. Lưu hiệp dẫu sao vẫn chỉ là đứa bé 9 tuổi, vẫn hâm vui chơi, nhãn miệng cười bảo. Con ngựa hung lớn quá. Động trác không nói năng gì đưa cánh tay lớn bấy luôn lấy lưu hiệp mẫn cống kinh sợ đưa tay định đoạt lại nhưng đống trác đã đặt vương gia thiên tế ngồi yên lên ngựa của mình rồi lưu hiệp có lẽ còn nhỏ quá không biết sợ hãi là gì ngồi yên trên đó lúc thì đùa nghịch cái bồm dài của con ngựa xích thô lúc thì vỗ vỗ cái bụng to của đống trác đống trác mặt mũi tươi cười dấu danh tiểu vương gia bá quang thấy vậy mới tạm yên lông qua một hồi thì không còn kinh sợ gì nữa Viên Thiệu ngồi trên lưng ngựa cũng đã an tâm Quay sang Tào Tháo cười nói Kinh sợ nhưng không nguy hiểm gì Đống Trác này cũng là một quái nhân Thích người khác chọi lại mình Chứ không thích người khác dỗ danh mình Tào Tháo thì không có tâm tư nào Nghĩ ngợi những chuyện ấy Chỉ vội hỏi Đống Trác dẫn theo bao nhiêu quân 3.000 Viên Thiệu buộc miệng nói Đích thân huynh đã trông thấy 3.000 quân ấy chứ Viên Thiệu không ngăn được quay đầu lại Ở đây chắc có khoảng hơn 1.000 người Ông ta trông thấy lửa cháy ở Lạc Dương, có lẽ không kịp, nên chỉ mang đi một số này thôi. Trong khi mọi người nói chuyện, mặt trời đã mọc, trời dần sáng rõ. Lại có không ít những đám lính lạ tẻ ở Lạc Dương gia nhập vào đội ngũ. Hồi lâu, trợ quân hữu hiệu ý phùng phương cũng đến, ông ta thấy đoàn quân đang đi không dám thi lễ. Vội vàng vòng một vòng đi qua phía sau đội ngũ xa giá, đến trước chỗ Tào Tháo, viên thiệu nói, sự tình có vẻ không ổn lắm sau cơ? Phùng Phương thần sắc hoảng hốt, quân lương châu của động trác nhân rối loạn đã tiến vào Lạc Dương rồi, sao? Tào Tháo kinh sợ thất sắc, tiến vào bao nhiêu? Tổng cộng cả trong và ngoài thành cũng tới 2000 người. Tào Tháo chợt thấy ù đầu lên. Sao lại ra nông nỗi này, chẳng phải vẫn có bộ hạ của đại tướng quân ở Lạc Dương ư? Chúng ta có thể dùng cho đám lương châu ấy vào quốc đấu ư? Phùng Phương kiêu ca mãi không thôi, không nhắc đến bọn chúng thì thôi đám thu hạ tô tụt của hà tiếng trông thấy bọn võ sĩ lương châu đều sợ hãi đau hang chính là bọn ấy để cho chúng vào thành đấy giờ đây lại đốt lửa trên phố đôi bên ăn thịt uống rượu không khác gì người một nhà ta muốn quản mà không quản được nổi đấy các vị nhìn xem viên thiệu đột nhiên chỉ ra phía xa xa một người khi ấy mới phát hiện đinh nguyên cũng đã đốc quân tịnh châu của mình đến nơi đám thu hạ người hung nô đầu cách của ông ta mình mặc áo lông thú cầm đau công rối loạn chen vào trong đại quân hậu giá giờ đây các cánh quân ở lạc dương hàng ngũ đã loạn chạy xuôi chạy ngược một đêm quân lính đều mệt nhọc rủ rợi trong khi các cánh quân lương châu tình châu dù trên ngựa hay dưới đất đều tinh lực mạnh mẽ ầm ầm khi thấy xong rồi không ngăn nổi bọn chúng vào thành rồi tào tháo không ngăn nổi mồ hôi úa ra ướt đâm phùng phương lại nói vẫn còn một chuyện lạ khi kiểm tra các bảo vật trong hoàng cung Phát hiện ra trường quốc Ngọc Tỷ đã không còn Tào Tháo phiên thiệu càng thấy kinh sợ Ngọc Tỷ trường quốc là tượng trưng Cho sự uy nghiêm Cao quý của hoàng đế mà mất Đó là điểm cực kỳ không lành Mấy người bọn họ đều mặt mũi xám quét Ai nấy tự tìm cách giải tỏ nỗi sợ hãi trong lông Không ai dám nói thêm gì nữa Không kiếp thật Cho cái giọng nói thâu lộ của đống trác vang lên Hắn quay sang nói với các đại thần bên cạnh Lão đây muốn vào Lạc Dương Các người tên nào dám quản đến mất hoàng đế, không kiếp các người còn có lý ư Nếu làm tạp bực, thì ta sẽ một bụng, từng tên một Thái phó vi ngọi lúc này đã hoảng lên, không tìm được câu nào nữa Trọng dính à, ông cũng là thuộc hạ cũ của lão hủ, Hãy nể tình cho lão hủ đi Thôi thôi, lão này có được ngày hôm nay Là liều thân với gươm, với giáo trên xa trường mà giành được Có liên quan gì đến lão già ngay Thành lạc dương, ta phải giàu Nói xong động trác bỏ lại xa giá Thúc ngựa chở theo, tiểu lưu hiệp chạy lên phía trước, đi cùng hàng với Thôi Liệt. Tào Tháo lại quay đầu lại, nhìn một lượt quân sĩ, đám lính Khương ở Lương Châu, quân Nghĩa Tổng ở Hoàng Trung, hung Nô, Đồ Cách ở tỉnh Châu, Lõng Cương, Tùy Ý, Sông Sáo ở trong quân, xem xem ai có túi nước thì cướp lấy uống, có lưng khô thì cấp lấy ăn. Đinh Nguyên cùng với bầu hạ cũng cười cười, nói nói, không hề có tiết chế gì. Tào Tháo lại quay sang nhìn hoàng đế lưu biện, đã nước mắt đầm đia, khóc than không dứt đám quan lại như viên ngõi thì tất cả đều cúi đầu im lặng trong lòng y chợt trào lên một niềm cảm khái phẫn nộ đúng là một lũ ngu xuẩn chỉ vì đấu đá lẫn nhau mà phải phí bao nhiêu tâm sức suốt cuộc lại là dọn cổ cho kẻ khác ngoại thích hết rồi hoàng quan hết rồi nhưng đám phò biền hung hãn lại đến tên mãnh thú ăn thịt người đống trác đã đến